đầu tóc được chải rẽ gọn gàng thanh lịch. Sinh viên mới vào trường, đôi khi nhầm thầy là sinh viên là chuyện bình thường, bởi vẻ ngoài của thầy nhìn rất trẻ, mặc dù thầy đã bước sang cái tuổi 30. Cả lớp đứng dậy chào, thầy ra hiệu cả lớp ngồi xuống. Việc đầu tiên thầy làm là hướng ánh mắt xuống vị trí ghế quen thuộc ở cuối lớp. Vị trí ấy ngày hôm nay lại trống ngải. Lập tức hai hàng lông mày thầy khiêm nhíu nhẹ lên tiếng hỏi cả lớp. Bạn Khuê hôm nay không đến lớp sao? Lớp trưởng đứng dậy trả lời Dạ Khuê có học 2 tiết đầu giờ giải lao Bạn ấy đi đâu chưa thấy vào lớp thưa thầy Thầy biết rồi Cả lớp đi vào bài mới Hơn 10 phút trôi qua Vị trí ở cuối lớp vẫn trống Thầy khiêm lâu lâu lại nhìn ra ngoài cửa lớp Nhưng vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc của người đào đó Phút chốc trong người thầy có một chút bực bội Tiết học còn đang diễn ra Một bạn sinh viên nữ chạy vào lớp, nói nhỏ vào tai thầy Khiêm. Không biết thầy nghe được gì, nhưng sắc mặt của thầy ngay lúc đó không được vui. Thầy quay xuống lớp căn dặn học trò của mình. Cả lớp nghỉ giải lao 10 phút. Thầy bước nhanh ra khỏi lớp, bạn sinh viên nữ cũng nhanh chạy theo sau. Thầy Khiêm lên tiếng hỏi gấp. "Khôi đánh nhau ở đâu vậy em?" "Xa sau trường ấy thầy." "Đánh nhau với ai em biết không?" xa với một bạn nữ đầu gấu bên trường Chí Đức, bạn chúng đông lắm thầy. Bước chân thầy Khiêm sải nhanh hơn, thầy nói thầm trong miệng, con bé này vẫn chứng nào tật đấy. Đến nơi trước mặt thầy đang diễn ra một cuộc hỗn loạn, dáng người nhỏ bé của ai đó đang bị một đám bu lại tấn công, thầy Khiêm sốt hết cả ruột gan, nhanh chạy đến lớn tiếng. Các em có dừng lại không? Cuộc chiến dừng lại, Mấy bạn nữ bên trường Chí Đức buông tay bỏ chạy, Khuê không can tâm đuổi theo, nhưng cánh tay của thầy Khiêm đã kịp giữ lại. Em muốn đánh nhau nữa phải không? Chuyện gì cũng có lý do, không phải tự nhiên mà em đi đánh nhau với người ta. Dù có là lý do gì, bỏ tiết học để đi gây sự thì anh không chấp nhận, học hành kiểu đấy phải không? Không phải em vẫn luôn dẫn đầu lớp đấy sao? Đừng có háo thắng, suốt ngày chỉ biết đánh nhau thôi. anh không biết gì cả, chả biết gì." Khuê hậm hực chạy nhanh về lớp, bỏ thầy Khiêm ở phía sau. Lúc đó, Hoa là bạn của Khuê mới lên tiếng nói giúp cho bạn. "Khuê đánh nhau là sai, nhưng thầy đừng mắng mà tội Khuê. Cũng tại mấy đứa kia nói xấu thầy nên bạn ấy mới phản ứng gắt như vậy. Khuê cũng chỉ vì muốn bảo vệ cho thầy thôi ạ." Thầy Khiêm đưa mắt nhìn theo bóng người nhỏ nhắn của Khuê đang chạy về phía trước. Thầy cười nhẹ Sự bực bội cũng tan biến Theo nụ cười ấy Thầy hiểu rồi, em cũng về lớp đi Thầy Khiêm trở về lớp Tiếp tục bài giảng của mình Mắt thầy nhìn xuống cuối lớp Vị trí của Khuê đang ngồi Trong khoảnh khắc nào đó Ánh mắt Khuê chạm ánh mắt thầy Cô quay ngoát đi một cái Nhìn ra ngoài cửa sổ Vài mặt đúng chất giận dỗi vô vơ Sống chung bao nhiêu năm Thầy Khiêm làm sao không biết ánh mắt đó bày mặt đó của cô bé là đang giận dỗi mình. Trong lúc chờ các bạn chép bài, thầy mở điện thoại, soạn một tin nhắn gửi qua cho cô bé. Lát về anh chờ đi ăn chè Thái nhé. Khuê đọc tin trong lòng có vui đấy, nhưng không thèm trả lời lại. Khi nào giận dỗi cũng đem cái bài này ra cả. Không thấy tin nhắn đến, thầy Khiêm tranh thủ soạn nhanh một tin nữa gửi qua cho Khuê. Điện thoại mới ra con này đẹp lắm. Lát ăn chè xong anh chở em đi mua, chịu không? Giận dỗi mà được luôn con điện thoại mới thì không uổng công cô hờ nãy giờ. Khuê cúi xuống bàn cười te tết cái miệng, cô nhanh trở về trạng thái bình thường, đưa mắt lên bục giảng nhìn thầy tay lén làm động tác ok. Thầy Khiêm kịp nhìn thấy, thầy chỉ cười nhẹ rồi tiếp tục bài giảng. Từ thế giới di động về nhà, Khuê ngồi ở phòng khách Ông mãi chiếc điện thoại cười tươi bắt đầu nghịch. Cô khoái cái tính này của anh khiêm lắm, hứa là làm ngay, không hẹn tới hẹn lui. Khiêm đứng trong bếp chuẩn bị cho bữa cơm tối, anh nghiêng người nhìn sang ngoài phòng khách, thấy khuê cười anh cũng cười nhẹ. Cô bé vui, anh cũng cảm thấy vui lây. "Cơm chín rồi, lại ăn thôi em." Sẵn tay khuấy bốc một miếng sườn, anh khiêm khẽ nhẹ vào tay cô mắng yêu. Con gái phải giữ ý một chút chứ. Có anh với em thôi chứ có ai đâu mà. Ngon quá trả bù cho em, chỉ biết mỗi luộc trứng mà không phải do em vô dụng đâu nhé, là do anh nuông chiều em quá thôi. Khi anh gắp một đùi gà chiên mắm cho vào chén khuê, ngon thì em ăn nhiều vào. Còn mỗi cô em gái không cương chiều sao được. Không hiểu sao khuê nghe anh khiêm nói như thế thì cảm thấy không được vui, không biết vì lý do gì. mà cô lại xuất hiện thứ cảm giác ấy. Khuê nói một câu vừa để thăm dò vừa để nhắc khéo cho người nào đó. Em chỉ là em gái nuôi thôi. Thì đã sao, anh vẫn luôn thương yêu em mà, đúng không? Khuê nói nhỏ trong miệng, chỉ đủ một mình cô nghe mà thôi. Vâng, thương yêu nhiều lắm ạ, nhưng em lại muốn nói theo nghĩa khác. Em nói gì cơ? Anh nghe không rõ. Không có gì đâu ạ, anh cũng ăn nhiều vào. Phút chốc Khê ngồi nhớ lại ký ức đau thương của mình. Đáng lẽ ra cô cũng có một gia đình trọn vẹn như bao người khác. Nếu nhìn năm ấy đại dịch không vùng phát mạnh, cô vẫn nhớ khoảng thời gian đó, cái ngày mà bệnh viện thông báo về gia đình, ba và mẹ cô đã không thể qua khỏi. Trong phút chốc cả cô và anh hai trở thành trẻ mồ côi, khi đó cô chỉ vừa tròn 9 tuổi. Thương đau nối tiếp thương đau, Một năm sau, anh hai của cô cũng bỏ cô mà ra đi, sau một vụ tai nạn thương tâm. Từ người thân, từ người một đều rời bỏ cô mà đi. Lúc đó phía bên nội, sau khi bàn bạc mới thống nhất quyết định đưa cô vào làng mổ cô. Cô ở trong đó gần nửa năm thì mới được anh Khiêm đến làm thủ tục và đưa cô về chăm sóc đến tận bây giờ. Lúc đó cô 10 tuổi hơn và anh ấy cũng chỉ mới 23 tuổi. Anh Khiêm là bạn thân của anh Hai cô. Từ hồi cô học lớp 1, anh Khiêm đã thường xuyên đến nhà cô chơi. Mỗi lần đến anh lại mua rất nhiều kẹo nên từ lâu cô đã rất mến anh. Sau này cô nghe anh Khiêm nói thì mới biết lúc đó anh ấy ở bên Mỹ cùng với gia đình. Sau khi về nước, anh ấy mới nghe tin cô ở trong làng mồ côi. Thương cho cô bé tuổi còn nhỏ nên anh mới tìm đến và đưa cô về đây sinh sống. giếng trường hết tiết, khuê Đao Ba lô đi dưới sân trường. Khi cô còn mải nói chuyện điện thoại với con hoa, bất ngờ bá hoa hồng nhung ở đâu xuất hiện trước mặt, làm bàn chân cô khựng lại. Cô phải nghiêng đầu sang một bên mới có thể nhìn thấy gương mặt của chủ nhân bó hoa này. Hoàng, cậu ta lại làm những việc xén súa nữa rồi. Cậu lại bày trò gì nữa đấy? Hoàng nhìn cô cười tươi trả lời. Tớ tặng hoa cho cậu chứ gì? Ai mượn không phải ngày gì khi không tặng hoa cho người ta. Thích thì tặng thôi, cậu cũng biết tớ thích cậu từ còn học trung phổ thông còn gì. Tán mãi đến giờ mà cậu đã chịu đổ đâu. Đã không thích thì cậu có cư cũng không đổ. Không phải hiểu rõ vấn đề chứ, đừng làm mấy chuyện vô ích này nữa, thế nhé. Ừ, khoan đã, cậu nhận hoa đi cho tớ vui. Không, cậu mang về phòng mà cắm cho đẹp. Chờ tớ với hay để tớ đeo cậu về nhé? Không cần, cậu đừng có bám theo tớ nữa phiền lắm." Nhắc đến Hoàng, cô lại ngán ngẩm, phải công nhận cậu ta bám dai như đỉa ấy. Cô đã nói rất khoát là thế, nhưng cậu ta lại cố tình không hiểu, tiếp tục tán tỉnh cô đến tận bây giờ. Hoàng cũng thuộc con nhà giàu có học hành, cũng được không quá tệ, chỉ có điều ham chơi và hay tụ tập bạn bè. Nhìn cậu ta bề ngoài đầu gấu vậy thôi, nhưng cũng tốt bụng lắm. Ra đến cổng, Khôi đã thấy anh Khiêm đứng chờ sẵn, cô vui vẻ chạy nhanh đến đánh vào vai anh. Anh lấy xe khi nào mà nhanh thế? Khiêm đội nón bảo hiểm lên đầu cho cô hỏi. Hoàng lại tặng hoa cho em à? Vâng, nhưng em từ chối thẳng rồi. Tính ra cậu ta cũng trồng cây si lâu giữ, em không thích thì cũng từ chối khéo một chút tránh làm Hoàng tổn thương. Anh cứ khéo lo, cậu ta trai mặt từ lâu rồi. Ngồi sau xe, cô suy nghĩ gì đó. rồi cũng tránh tiếng hỏi thăm dò. Anh này, anh nghe, đây là em nói lỡ thôi nhé. Lỡ có một ngày em xung động hoàng thì anh có cấm cản không? Nếu cậu ta không đối xử tốt với em thì anh không thể ngồi yên. Còn ngược lại thì sao ạ? Đến đây Khêm lại chần chừ trong giây lát, mãi một lúc anh mới lên tiếng nhưng lại chuyển sang một chủ đề khác. Trưa nay em muốn ăn gì anh nấu này? Khôi biết anh đang tránh né câu hỏi của cô, nhưng tại sao anh lại phải tránh né? Có phải nguyên nhân như cô đang nghĩ trong đầu hay không? Cô muốn hỏi một cách rõ ràng hơn, nhưng có gì đó rất khó mở lời. Trưa ngày hôm sau, khi Khôi đi vào nhà xe thì đụng mặt cô mãi cũng đang đi về phía mình. "Chào cô ạ." "Cô chào Khôi nhé. Thế hôm nay không đi chung xe với thầy kia à?" Cô thừa biết cô Mai này cực kỳ cực kỳ thích Thể Khiêm, thích anh trai cô, mà cô thì lại thấy khó chịu vì điều đó nên cũng không mấy thiện cảm. "Sạc không ạ, xin phép cô em đi trước." "Khoan đã, Khuê chờ cô chút nhé." Cô Mai lấy trong túi ra một hộp quà đưa cho Khuê, mà phải là hình trái tim màu hồng nữa mới chịu cơ đấy. Mấy đứa trong lớp bảo nhau, cô Mai bánh bèo lắm, thì có sai tí nào đâu. "Gì đây cô?" Cô Mai cười e thẹn, lúc nào cũng nói nhỏ nhẹ với Khuê, bởi lẽ cô là em gái của Thể Khiêm, nhưng với các bạn khác thì không hề. Em đưa cho Thể Khiêm giúp cô nhé. Đây là quà. À ờ không có gì đâu, em đưa cho thầy giúp cô nhé. Khuê đặt hộp quà lại vào trong tay cô Mai. Không được đâu cô ơi, anh dặn em không được nhận quà của ai hết, nên em không dám đâu. Em không giúp được cô rồi, em chào cô. Đây là vì khuê ghét nên mới nói thế, chứ chẳng ai dặn dò gì cả. Cô Mai cầm hộp quà trên tay, đứng gãi đầu nói nhảm. Mình nhớ cũng nhào nhẹ tốt với con bé lắm mà, nhìn nó kiểu không thích mình ấy nhỉ. Chạy xe máy trên đường, khuê nghĩ, tính sa anh khiêm của cô cũng có nhiều người thích ra phết. Cô Mai cũng là một trong những người phụ nữ tìm cách lấy lòng cô, với mục đích duy nhất là muốn cô nói tốt về họ với anh trai mình mà thôi. Một tiếng phanh két, một chiếc xe máy chặn ngang ngay đầu xe của Khôi. Cô nhận ra ngay, đó là con nữ chỉ đại bên trường Chí Đức, mới cách đây vài ngày đã tìm đến gây sự với cô ở sau trường. Hôm nay lại chặn đầu xe cô giữa đường thế này thì chỉ muốn gây sự mà thôi. Bởi nó thích gây sự với cô, vì đơn giản nó thích Hoàng, nhưng Hoàng lại thích cô nên nó cay cú suốt ngày hăm dọa. Cô dựng chân chống bước xuống xe, vẻ mặt không có gì là sợ hãi. "Mày cứ ngứa tay ngứa chân, tìm tao muốn gây chuyện phải không?" Cô nữ veanh váo mặt, nhổ một bãi nước bọt xuống đường ra dáng chỉ đại. "Tao nghe nói hoàng mới tặng hoa cho mày. Rồi sao, liên quan gì đến mày?" "Không liên quan, thì tao đến đây làm chó gì? Mày phớt lờ lời nói của tao cũng đẹp đấy." "Tao không rảnh đứng đây đôi co với mày, tránh ra." Nữ lao đến tung đấy tóc khue giật ra sau, cô cũng không vừa thúc mạnh vào bụng nó một cái khá đau, nó ôm bụng trợn mắt nhìn cô. Mày chọc máu điên tao lên rồi đấy. Máu điên trong người tao cũng không thua gì mày đâu, thử đụng vào người tao xem. Mày thách tao. Con nữ hổ báo điên máu nhặt cục đá bên đường, lao đến tấn công khue. Cơ thể cô linh hoạt né kịp chụp lấy cánh tay của nó bẻ một cái dù Cục đá vì thế cũng rơi xuống đường, sẵn thế cô nâng gối húc mạnh vào bụng nó một cái khá đau. Con nữ tao đến tím cả mặt, tay ôm lấy bụng co người lại như con tôm sắp bị luộc chín. Thế nhưng nó đã biết sợ là gì đâu, vẫn còn trợn mắt nhìn cô được nữa, thì xem ra cái húc vừa rồi cũng chưa nhầm nhỏ gì. Nó đứng thẳng người, tay buộc cao lại đầu tóc, mắt vẫn không ngừng trừng trừng nhìn về phía cô. Mày chết chắc với tao rồi đó con khôi. Lôi Vô Dứt nó xắn tay áo tiếp tục lao đến như một con hổ sổng chuồng. Tính háo thắng của nó lúc này làm con người nó như phát điên, cứ thế không cần biết hậu quả, không cần biết xung quanh như thế nào, nó lao đến tấn công cô như một cơn vũ bão. Con nữ nắm được tóc huê giật ngược ra sau, như muốn bong cả da đầu. Cô cũng không vừa, không chịu thua, lầy hoay mất vài giây, cũng có thể xoay người, thẳng tay đấm vào bụng nó. Cú đấm của cô mạnh đến mức khiến cả người con nữ ngã ra ngoài đường. Vừa đúng lúc đó một chiếc xe máy chạy đến. Vì người của con nữ lao ra quá đột ngột nên người lái không kịp phanh cũng không kịp tránh. Dầm! Âm thanh nghe đến trói tai. Con nữ nắm chặt cánh tay nằm ăn vạ dưới đường. Khiến người lái xe cũng hoảng đứng dậy chạy đến đỡ lấy người nó. Cô có sao không? Tự nhiên ở đâu lao ra làm tôi phanh không kịp. Nó tu tu cái mồm lên, đẩy người đàn ông đó ra Không phải lỗi của ông, đi đi Vậy tôi đi nhé Miệng con nữ chửi cũng to Mà ăn vạ cũng không ai lại Chuyện lần này làm sao nó có thể bỏ qua Tất nhiên nó phải gọi điện cho ba mẹ nó đến giải quyết Mày đợi đấy Ông bà già tao đến thì mày hết đường trốn Con nữ được ông bà già cưng chiều và bảo vệ ghê lắm nên nó mới hống hách mà chẳng sợ ai. Nhìn thấy người con gái chảy xước bị thương ở cánh tay, chưa kịp ông bà già nó đã xát đến nhảy cả dựng lên. Ôi trời, con vàng con ngọc của mẹ làm sao thế này sao vậy con? Con nữ méo mó ôm chặt lấy cánh tay. Đau quá, mẹ đừng có đụng vào tay con. Trời ơi, tay con gái của mẹ bị làm sao vậy nè? Ai đánh con, nói mẹ nghe. Ngoài con nhỏ đó ra thì còn ai nữa? Nó đẩy con sang ngoài đường Xe máy chạy đến đâm thẳng vào người con Chắc gãy tay rồi mẹ ơi Mẹ của nữ Xót con mà tức đến đọc cả mặt Bà ấy bước đến chỉ thẳng tay Vào mặt khuê mà rằn mặt Lại là mày nữa hả Sao mày cứ hết lần này đến lần khác Gây chuyện với con gái tao vậy Chưa gì bác đã bên con gái chầm chạp như thế Thì chóng có nói gì cũng bằng thừa Đã gây chuyện còn mạnh miệng Còn nữ mà có chuyện gì Mày có chuyện với tao tiếng bà của nữ ở đằng sau hối thúc, "Còn không mau đưa con đến bệnh viện xem như thế nào." Đứng đó cãi nhau với một đứa con nít. Mẹ của nữ trước khi đi còn buông lời hù dọa, "Đợi tao đưa con bé đến bệnh viện, số tính sổ với mày sau." Đúng là cái thứ không cha không mẹ, không ai dạy dỗ, suốt ngày đi gây chuyện. "Bà vừa nói cái gì?" "Tao nói mày là cái thứ, bà có nhanh chân lên không?" Còn đứa đó đùi con Mẹ của nữ quay người huýt một cái, chạy thật nhanh lên xe ngồi vào. Khôi tức không thể chịu được, tức đến nỗi cô phải ngửa mặt lên trời thở bằng miệng để nuốt cục tức xuống. Khôi dắt xe vào bên trong sân, nhưng không thấy xe máy của anh Khiêm đâu cả. Cô nhìn xuống đồng hồ đã hơn 12 giờ trưa, không biết anh ấy đi đâu còn chưa về, hay là anh ấy còn có cuộc họp ở trường. Ngày hôm nay đúng thật là một ngày xui rủi của cô. Mỗi lần đụng mặt con nữ là chẳng có chuyện gì hay ho cả. Khuê đứng thở dài một cái, rồi cũng dựng chân chống xe xuống đi thẳng vào nhà. Cô thay vội quần áo, tay xoa xoa cái bụng thật nhanh xuống bếp mở nồi cơm. Cô đập mạnh tay lên trán, lắc đầu tự nói với mình. Anh Khiêm đã về đâu mà có cơm ăn chứ, chế tạm bát mì ăn vậy. Cô vừa ăn vừa xem điện thoại, nghe tiếng xe máy ngoài sân biết là anh Khiêm đã về. cô vội bỏ đuổi xuống, chạy nhanh ra ngoài. Anh về rồi. Bình thường anh Khêm sẽ nở nụ cười thật tươi, tay xoa đầu cô, nhưng hôm nay anh không cười cũng không nói gì mà đi thẳng vào nhà. Cô đứng ngơ người ra vài giây, sau đó quay người nhìn theo bóng lưng của anh ấy. Cô thắc mắc không biết anh đang khó ở chỗ nào mà mặt mũi lại như thế kia. Cô lẻo đẽo chạy theo sau lưng anh lên đến tận phòng. Sao hôm nay anh về trễ vậy? Anh đã ăn ăn uống gì chưa? Anh Khiêm ngồi xuống giường chân chạm sàn, lúc này anh mới đưa mắt nhìn Khuê. Hôm nay em lại đánh nhau với người ta nữa phải không? Là nó muốn kiếm chuyện với em. Em đánh kiểu gì mà người ta phải vào viện nằm trong đấy cơ kìa. Nó chỉ giỏi ăn vạ thôi, anh đừng có tin. Anh nói với em bao nhiêu lần rồi hả Khuê, ăn bao bữa lại có chuyện. Em muốn anh phải làm sao với em? Họ muốn kiếm chuyện em có tránh cũng không được. vẫn còn nhiều cách giải quyết, đâu phải nắm đấm là cách duy nhất. Đánh qua đánh lại rồi đánh đến bao giờ? Bao giờ mới chịu dừng? Người ta đánh em một cái là em phải trả lại một cái, thậm chí là hơn sao? Em phải biết nhẫn nhịn một chút chứ, mà tìm cách hòa giải mâu thuẫn. Anh nói lý thuyết thì hay lắm, thừa vào trường hợp của em rồi anh sẽ biết. Anh chỉ biết là người ta đang làm giấy giám định thương tật đấy. Em không sợ. Đừng nói giọng điệu đấy với anh. cô đều đôi mắt ươn ướt nhìn anh Khiêm, mỗi lần anh hơi lớn tiếng một chút là cô lại cúi gằm mặt xuống đất méo mó. Gương mặt cô méo mó trông cũng thấy ghét lắm. Sống chung với nhau bao nhiêu năm, cái bộ này của cô, làm sao anh Khiêm không nhận ra. Anh cúi người nhìn cái cách mà cô méo mó, bao nhiêu bực bội trong người anh cũng tan biến theo đó. Ấm ức à? Khôi lắc đầu vẫn cúi gằm mặt thút thít. Tất cả là lỗi ở em. Từ nay về sau em sẽ nghe lời anh. Lỡ có bị người ta đánh thì phải nhẫn nhịn đứng yên, cho người ta đánh, không phản kháng, không đánh lại, đứng đợi cho người ta đánh xong rồi mới được lết xác về. Em thích cả câu nói của anh từ bao giờ đấy? Không phải đúng theo ý anh rồi sao? Thôi không nói chuyện này nữa. Anh sẽ làm việc với bên kia, em ăn uống gì chưa? Cơm có đâu mà ăn. Em vào rửa mặt đi, anh xuống nấu gì đó cho em. Thích ăn cái gì nào? Anh cho ăn cái gì em ăn cái đó." Anh Khiêm xoa đầu cô cười, "Ngoan như thế có phải anh đỡ đau đầu không?" Khuê thừa biết mỗi lần mè nheo, mỗi lần dỗi anh Khiêm thế nào cũng dỗ dành cô, biết là Khuê hay dỗi mà anh Khiêm vẫn cứ hay làm mắng con bé làm gì, để rồi phải quay ra dỗ như thế này. Khuê nằm trên giường nghịch điện thoại, cái Hoa gọi điện đến. "Tam ngày nói mày đánh con nữ gãy tay phải nhập viện à?" Ít mà nó sít lên nhiều đấy. Mày cũng biết là nó là tổ ăn vạ còn gì. Ngài nói mẹ nó làm giấy giám định thương tật rồi, không đùa được đâu. Điên thật chứ, rõ ràng là nó muốn gây chuyện với tao trước mà bà ấy cứ làm như con gái bà ngoan hiền oan ức lắm đấy. Và ta còn chửi ta là cái thứ không cha không mẹ, mày nghĩ có nổi máu không? Đúng là hãm từ con cho đến mẹ. Ba mẹ con nữ không có tiền, không có quyền. Thì nó cũng bị người ta đánh cho lên bờ xuống ruộng từ lâu rồi. Mà mày tính giải quyết chuyện này như thế nào? Anh Khiêm nói thì anh yên lo. Tí nữa là tao quên mày, có một ông anh quá tuyệt vời luôn ấy. Tao chỉ có ý muốn ước thôi. Mỗi khi ai nhắc đến anh Khiêm, lòng cô thấy tự hào và tự tin xa hẳn. Trong đầu cô luôn chấp niệm một điều rằng dù có xảy ra chuyện gì, dù trời có sập cũng có anh Khiêm chống đỡ. Con nằm cười tủm tỉm quên hẳn đi, con hoa còn đang giữ máy ở đầu dây bên kia. Đâu rồi, đang nói chuyện tự nhiên im du thế. Đây chứ đâu, thôi ta bận chút việc, nói sao cúp máy đi. Khuê nhảy tót xuống giường, mở cửa chạy nhanh xuống bếp pha một ly sữa nóng mang lên phòng cho anh Khiêm. Em vào đây nhé. Em vào đi. Thấy đèn trong phòng anh còn sáng, biết anh chưa ngủ, nên em pha cho anh một ly sữa nóng. Rồi muốn mua cái gì nào? Anh này, đâu phải lúc nào em quan tâm cũng xin xỏ anh đâu, chỉ là là sao?" Khuya đặt ly sữa xuống bàn, cô hơi nghiêng người sang một bên, tránh ánh nhìn của anh Khiêm. Lời thật lòng thật sự rất khó để mở lời. "Không sao cả, anh uống sữa rồi ngủ sớm, em về phòng ngủ đây. Nhớ đóng cửa sổ lại đấy, em lúc nào cũng hay quên, khuya gió lùa vào thì lại ốm da." Em biết rồi, anh lúc nào cũng nghĩ em còn nhỏ lắm ấy. Em hơn tuổi lấy chồng rồi đấy. Cũng nhanh nhỉ, thấm thoát em cũng gần ra trường bắt đầu một cuộc hành trình mới, một công việc mới, rồi lại thấm thoát lấy chồng thôi. Em có người trong bụng rồi, đợi đến lúc hợp lý em sẽ ngỏ lời vay anh ấy. Bỗng chốc vẻ mặt anh Khiêm có chút buồn thoáng qua. Chỉ cần người đó đối xử tốt với em là được. Anh không tò mò tí nào sao?" Anh cười nhưng trong nụ cười ấy của anh, cô có thể nhìn thấy được sự gượng gạo. "Người em chọn tất nhiên là tốt rồi. Vâng, anh ấy rất tốt, là người đàn ông tốt nhất trên đời này." "Vậy tốt rồi." Sáng nay Khôi chỉ có 2 tiết ở trường nên được về sớm. Cô vừa ra khỏi cổng trường chạy thêm được một đoạn, bất ngờ ba chiếc xe máy ở đằng sau chạy vượt lên chặn trước mặt cô. Những đứa này cô nhận ra là đàn em của con nữ, vẫn thường hay kè kè bên cạnh nó đầy nịnh nọt. Một đứa trong số đó mặt ngây ngô hất đầu về phía cô. "Ê con nhỏ kia, mày đánh chị tao gãy tay, xem ra cũng có chút bản lĩnh đấy." Cô phát chán khi phải gây chuyện với mấy đứa chuyên đi nịnh nọt này. Cô lùi xe né sang một bên, nhưng còn chưa kịp phóng đi, tụi nó túm lấy tóc, không hay móng tay dài rẹt một đường trên mặt cô. Một cảm giác đau rát Cô đưa tay chạm nhẹ lên Một bếch xước khá dài Cô đưa mắt nhìn mọi chúng Như muốn nảy lửa gần dọc Cây muốn lặng mà gió không muốn ngừng Hôm nay có bầm dập Tao cũng phải đánh tụi mày Để xem mày láo đến mức nào Tụi bay xông lên đánh nó Mấy bọn danh con có buồn cô ấy ra không Tiếng hoàng từ xa vọng đến Cùng con xe phóng nhanh đến chỗ khuê Mấy con kia biết hoàng nổi tiếng là giang hồ nên cũng nhanh nhảy lên xe phóng đi không kịp. Hoàng dừng xe nhìn Khuê một lượt từ trên xuống dưới, điệu bộ rất lo lắng. Cậu có bị đánh chỗ nào không? Không có. Hôm nay cậu về sớm thế, không phải cậu học năm tiết sao? Mấy môn sao chán lắm nên tớ bỏ. Cậu trên đường về nhà, để tớ hộ tống nhé. Hộ cái đầu cậu ấy. Hoàng vẫn ung dung thoải mái cười vui vẻ mỗi khi ở bên Khuê. Lần sau mấy đứa kia ăn hiếp cậu. Nhất định phải gọi điện cho tớ đấy. Chỉ cần một cú điện thoại của cậu thôi, 30 giây tớ có mặt. Cậu cứ làm như mình là siêu nhân ấy, 30 giây có mặt. Thì tớ phóng đại lên một tí cho oai ấy mà. Nhưng ý của tớ muốn nói chỉ cần cậu gọi điện, ở bất kỳ đâu tớ cũng sẽ chạy đến. Cậu bớt nguôn tính lại đi, nổi hết cả da gà. Thật mà. Tớ về đây dù sao cũng cảm ơn cậu, không cần phải hộ tống tớ đâu. Tớ thích mà, cậu cứ mặc kệ tớ. Vậy thì mặc kệ cậu. Khuê phóng xe đi, Hoàng cũng đi theo sau cô ngay đó. Đến ngã tư dừng đèn đỏ, cô nhìn sang quán cà phê gần đó, hình ảnh anh Khiêm đang ngồi cười nói vui vẻ với cô gái lạ mặt nào đó trong quán cà phê. Cô gái đó không phải là các cô trong trường, vậy thì là ai được nhỉ? Nhìn hai người bọn họ nhìn nhau cười cười nói nói, trong người cô cứ nắng bừng bừng. Một sự khó chịu hiện rõ trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của cô. "Này, cậu nhìn gì mà nhìn chằm chằm vậy?" Không nghe Khôi trả lời, Hoàng nhìn theo ánh mắt của cô, cậu ta thốt lên. "Đó không phải là thầy Khiêm sao? Thầy ấy đang hẹn hò với chị gái nào, nhìn cũng xinh ra phết ấy nhỉ?" Con mắt nào của cậu nhìn thấy xinh vậy? Đang yên đang lành, tự nhiên Khôi lại nổi cáu, nên Hoàng cũng nhanh vào chữa ngay. Nhìn kỹ thì không xinh chút nào, thua xa cậu nhiều. Đèn vừa đúng lúc xanh, cô mặt hậm hực phóng xe đi, cô chạy nhanh đến mức khiến Hoàng chạy theo sau phải gọi lớn. Cậu chạy chậm thôi, chờ tôi với. Trong quán cà phê, Kiêm ngồi nói chuyện với chị gái của nữ. Chuyện xui rồi không ai muốn, hai bên đều có lỗi, nên tôi nghĩ mọi chuyện nên được giải quyết trong êm đẹp sẽ tốt hơn. Hai đứa cũng sắp chuẩn bị đến kỳ thi. nên cũng cần tập trung vào việc học tập, cô thấy tôi nói đúng không?" Chị của nữ là Kiều, nhìn thầy Khiêm với ánh mắt đầy cảm mến. Thật ra thì Kiều có biết thầy Khiêm từ trước, nhưng lại không có cơ hội gặp gỡ hay trò chuyện cùng thầy như thế này. Nên ngồi trước thầy như thế này, Kiều cảm thấy vui lắm. "Sở đúng ạ, thầy Khiêm nói cái gì cũng đúng cả. Còn bên nữ nhà em được ba mẹ cưng chiều, nên tính tình nó ngang bướng từ nhỏ. Trong chuyện này bé nữ nhà em cũng có lỗi. Nếu cô đã nói vậy thì giấy xác định thương tật tôi nghĩ cũng không cần thiết nữa. Dạ thầy nói hợp tình hợp lý ạ. Em sẽ về mẹ hủy ngay giấy xác định đó đi. Vậy nhờ cả vào cô. Dạ thầy cứ khách sáo, được gặp nói chuyện với thầy như thế này em thấy vui lắm. Tôi cũng gần đến tiết dạy xin phép cô nhé. Dạ, hẹn gặp lại thầy vào một dịp sớm nhất. Chào cô. Khi mở cổng rắc xa vào trong sân, nhìn thấy xe của Khuê cũng dựng ở đó, anh cười nhẹ, xem ra cô bé hôm nay ngoan ngoãn đi học về sớm, không la cà ở ngoài đường. Anh lên phòng thay quần áo rồi nhanh xuống bếp nấu gì đó ngon ngon cho cô bé ăn. Bàn ăn toàn những món Khuê thích đã được anh dọn sẵn. Anh tháo tạp dề vui vẻ đi lên phòng cô gõ cửa. Khuê xuống ăn trưa thôi em. Em không ăn. Sao vậy, khó chịu chỗ nào sao? Không có. Mở cửa cho anh. Em mệt, em muốn ngủ. Mở, bảo là mở cửa cho anh. Cô vùng vằng ngồi bật xuống giường đi đến mở cửa. Em đã bảo đang mệt rồi mà. Anh khẽ nghiêng đầu nhìn thấy vết xước trên mặt cô, mặc dù đã được cô lấy tóc che đi, anh đưa tay vén tóc cô ra sau vành tai. Cô giật mình thụt lùi về sau. lại đánh nhau nữa sao? Cô im lặng, chỉ cần nhớ đến hình ảnh anh ngồi cười nói vui vẻ với một người con gái khác, là cô chẳng buồn muốn nói, chẳng buồn muốn giải thích gì nữa. Sao không nói gì? Những lời anh nói đối với em như nước đổ đi phải không? Cô vẫn cúi gằm mặt mũi giữ im lặng như thế. Anh vừa đi vừa giải quyết chuyện của em về còn chưa xong, giờ em lại như thế này nữa sao? Cô ngẩng mặt lên nhìn anh khiêm với đôi mắt ửng ửng Anh đi giải quyết chuyện của em hay là đi hẹn hò với gái? Anh Kiêm cầm lấy tay Khuê kéo đi vào trong phòng, anh ấn cô ngồi xuống giường, lặng lặng kéo ngăn tủ, lấy hộp thuốc đi đến thoa lên vết xước trên mặt cô. Anh sợ cô đau, nên từng động tác đều rất nhẹ nhàng và tỉ mỉ. Có rát không? Cô lắc đầu cái mũi cũng dần đỏ, cô lại sắp méo nữa rồi, anh xoay người cô lại, buộc lại đầu tóc cho cô gọn gàng. Anh nhẹ nhàng hỏi: "Rồi nhìn thấy gì mà ấm ức nhốt mình trong phòng không chịu xuống ăn cơm ở trong quán cà phê ấy?" Khuê không nói rõ, nhưng anh Khiêm vừa nghe đã hiểu ngay. Anh cười nhẹ, làm lộ ra chiếc răng khểnh duyên dáng. "Đó là chị gái của nữ, anh đi giải quyết việc của em chứ đi đâu được." "Thật không ạ?" "Thật. Vậy mà em cứ tưởng." "Tưởng gì?" "Chị của nữ cũng là một người hiểu chuyện." nên từ giờ về sau chắc nữ sẽ không gây chuyện với em nữa. Vâng. Thế xuống ăn cơm được chưa? Mọi chuyện được sáng tỏ, cô mới có thể nở nụ cười tươi gật đầu. Trưa nay anh cho em ăn gì thế? Những món em thích. Chỉ có anh là thương em nhất thôi. Anh Khiêm cười xoa đầu khuyên, bình thường không dễ gì ai dám sờ vào đầu của cô nhất là tóc, nhưng riêng với anh Khiêm thì cô lại rất khoái được anh xoa đầu như thế này. Không có, cô lại thấy thiếu thiếu gì đó trong cuộc sống. Sau bữa ăn tối, chị kêu lên phòng nữ xem tình hình học tập của em gái đến đâu. Nhà chỉ có hai chị em nên nữ rất quý và nghe lời chị gái. Em đang học bài hay là làm gì đấy? Ôi, chị vào khi nào đấy, đi cứ như ma. Gần đến kỳ thi em không lo học, suốt ngày xem ba cái phim ngôn tình, rồi khi nào mới lấy được bằng. Chị cứ lo xa, không lấy được thì mua thiếu gì cách? chị đến chịu với em. Mà bà chị vào phòng em làm gì thế? Chắc không phải xem em học hành như thế nào đâu nhỉ? Sao chị cứ thấy em hay gây chuyện với con bé Khuê vậy? Vì em ghét nó, thấy nó là em chướng cái con mắt. Lý do? Ghét thì ghét thôi, chẳng có lý do ly chấu gì. Chị thấy em quá vô lý rồi đấy, nếu không hợp nhau thì cũng đừng đi gây chuyện với họ. Bà chị đang dạy dỗ em đấy à? Chị nói rồi đấy. Tính em như thế nào chị quá hiểu, tu tâm dưỡng tính lại bớt đi. Em mà còn đi gây chuyện với con bé Khuê gì đấy thì liệu hồn với chị. Không thấy nữ trả lời chị Kiều nhắc lại. Có nghe chị nói gì không đấy? Rồi rồi, em có bị đứt bẩm sinh đâu mà không nghe. Bà chị ra ngoài cho em còn xem phim đang đoạn hấp dẫn. Xem một lát nữa rồi ra học đi, sắp đến kỳ thi rồi đấy. Hôm nay bà chị bị làm sao ấy, cứ cảm giận suốt. Thân em em la ok. Chị mặc kệ em. Khôi từ trên phòng chạy thật nhanh xuống nhà dưới, người đọc mùi thức ăn, cô biết anh Khiêm đang ở trong bếp chuẩn bị bữa tối. Cô chạy khều nhẹ tay áo, anh Khiêm vừa quay người lại, cô nhanh giơ điện thoại lên trước mặt anh cười tươi. Anh thấy cái túi này đẹp không? Em thích à? Cô gật gật đầu nhìn anh với đôi mắt thăm dò. Tại nó đẹp quá ấy. Cái này bán ở đâu được hay phải đặt hàng chứ? Ở trung tâm mua sắm họ cập nhật mẫu này rồi nhưng mà mà sao? Nhưng mẫu này có hơi đắt một xíu, cũng tầm vài chục triệu à. Mỗi lần Khê xin anh Khiêm mua cái gì hơi nhiều tiền một chút, điệu bộ của cô lúc nào cũng giảo trước đón sau như thế, cộng thêm vẻ mặt cười hề của cô nhìn thấy ghét lắm. Ăn cơm xong anh đưa em đi mua. Cặp mắt Khê sáng rực lên còn hơn cả những vì sao trên trời. Cô ôm chặt lấy cánh tay anh Khiêm. hỏi lại một lần nữa cho chắc chắn. Anh mua cho em thật à? Vài chục triệu lận đó, không phải vài triệu đâu. Vài chục với vài triệu anh phân biệt được mà. Khuê Kiển trên lên ghé sát vào tai anh Khiêm hỏi nhỏ. Anh có sổ tiết kiệm à? Anh Khiêm bật cười ấn đầu cô em gái lém lỉnh xuống. Anh ra hiệu bảo cô ghé sát vào tai anh nói nhỏ cho mà nghe. Nhìn vẻ mặt cô cũng tò mò lắm. Nhà chỉ có anh với em thôi, không có ai đâu. Anh có bao nhiêu trong sổ tiết kiệm vậy? Đủ nuôi em cả đời được chưa? Cô tròn xoe đôi mắt vì ngạc nhiên. Trước giờ anh khiêm nói gì cô cũng tin, và lần này cũng vậy. Cô không nghĩ đó là một lời nói đùa của anh. Anh nhiều tiền dữ vậy á? Đi dạy mà được nhiều tiền, sau này em cũng muốn đi dạy. Thế cô muốn đi một túi không hay đứng đây nói luyên thuyên? Đi chứ? Nhưng phải ăn cơm đã, không thì đói bụng lắm. Khoảng 8 giờ tối, anh Khiêm chở khuê đến trung tâm mua sắm. Bước vào trong này nhìn cái gì cô cũng muốn mua, muốn mang về phòng, nhưng cô đã chấm cái túi đó rồi, nên đành lỡ hẹn với những em này vậy. Từ trước đến giờ cô thích gì anh Khiêm cũng đều vui vẻ mua cho, nhưng mua nhiều cô lại sợ tốn tiền của anh ấy, nên có những thứ cô thích đấy, nhưng chỉ để trong bụng mà thôi. Anh tối ở bên kia. Khuê mắt sáng như sao, buông cánh tay Khiêm chạy thật nhanh đến quỳ để túi ở bên kia. Bàn chân anh sải bước đuổi theo gọi với. "Chậm thôi, ngã bây giờ." Khuê đeo túi trên vai xoay một vòng trước mặt anh Khiêm. "Anh nhìn này, em mang có đẹp không?" Ánh mắt Khiêm chưa từng rời khỏi người Khuê. "Đẹp, em mang gì cũng đẹp." Biết thế nào anh cũng nói thế mà, có khi nào anh chê em đâu? Nhân viên của trung tâm đi đến cuối đầu chào khách. "Dạ, em chào anh chị ạ. Túi đó là mẫu mới bên em mới nhập về, chỉ được vài cái thôi ạ. Cái chị đang cầm trên tay là cái cuối cùng bên em rồi đấy ạ." "Thế à, may quá, vẫn còn kịp vợt được một em." Nhìn anh chị đẹp đôi quá. Lời khen của chị nhân viên làm Khuê và anh Khiêm có chút gượng gạo. Cô liếc con mắt nhìn sang anh thăm dò trong vài giây, rồi cũng vội thu về. Anh vội lên tiếng giải thích. Chúng tôi là anh em. Ôi, em xin lỗi anh chị ạ. Không sao, tôi quẹt thẻ. Dạ mời anh ra phía trước để thanh toán ạ. Cảm ơn. Khi chị nhân viên vừa quay người đi, Khuê nhanh tay giữ tay áo chị ấy lại. Chị cần tư vấn gì nữa ạ? Khuê vội khu khu tay. Em nhỏ tuổi hơn chị nhiều, gọi chị em ngại ấy. Em muốn hỏi chị chuyện này một tí ấy mà. Em hỏi đi, nếu biết chị sẽ trả lời. Chị nhìn thấy em với anh ấy đẹp đôi lắm ạ? Tại chị nhìn thấy em với cậu ấy có tướng phu thê, nên mới nghĩ hai người là một cặp, không nghĩ lại là anh em. Tướng phu thê ạ? Ừ, anh em mà sao chị nhìn mãi, vẫn không quên thấy nét gì giống nhỉ? Cô mỉm cười trả lời. Em gái nuôi thì làm sao giống được ạ? Vậy ạ, hèn gì chị thấy lạ lạ. Dạ, làm phiền chị quá, em cảm ơn ạ. Làm hai làm khách là công việc của tụi chị mà. Mai Mốt em lại ghé ủng hộ ạ. Chào chị nhé. Chào em. Sau khi trung tâm khuê quay sang gọi anh Khiêm. Anh, sao đấy? Còn sớm, hay mình đi dạo một lát rồi về. Cũng được. Cô sánh bước cùng anh đi dạo trên vẻ hè. Tiếng còi xe inh ỏi xen lẫn cùng tiếng rao của những cô bán hàng rong khiến con đường thật nhộn nhịp. Cả hai cứ đi như thế. Thì thảng anh lại quay sang hỏi cô, có muốn ăn cái này ăn cái kia không. Khi đó cô chỉ lắc đầu đi kẻ cả bên anh, cô còn bận phải suy nghĩ nên dẫn dắt câu chuyện từ đâu, nên không còn tha thiết gì đến việc ăn uống. Khuê lâu lâu liếc mắt nhìn anh, bàn tay cô cứ vo vo tà áo, nên bắt đầu từ đâu được nhỉ? Bất chợt cô quay sang cười bắt chuyện với anh, bằng một câu khen ngợi người khác. Chị bán hàng lúc nãy nói chuyện dễ thương anh nhỉ? Ừ. Lúc ra về chị ấy nói em với anh có tướng phu thê nữa đấy, buồn cười anh nhỉ. Miệng cười toe toét nhưng thật ra đôi mắt cô đang tập trung cao độ quan sát biểu cảm trên gương mặt anh Khiêm, dường như cô thấy được sự bối rối trong đôi mắt ấy của anh. Anh Khiêm cũng cười nhẹ để che giấu đi sự bối rối ấy trong lòng anh. Ừ, buồn cười thật. Chị ấy nói anh em mà không có nét gì giống nhau nữa cơ. làm sao giống nhau được anh nhỉ. Lần này ngoài sự bối rối còn xen lẫn sự ngượng ngùng trên gương mặt điển trai của anh, dường như anh đang né tránh ánh nhìn của cô. "Ờ, không thể giống." Chị ấy còn nói, "Cũng trễ rồi về thôi em, ở ngoài đường lâu sẽ bị cảm lạnh lắm." Mặt Khuê xịu đi trông thấy vì câu hỏi quan trọng của cô còn chưa kịp hỏi. "Vậy mà anh Vâng, mình về thôi ạ." Sáng nay xe cô bị hư, nên phải đi xe cùng với anh khi em đến trường. Trước khi vào lớp, anh còn kịp nhét vào ba lô cô một gói bánh. Giờ dài lao, đói bụng thì lấy ra ăn. Khuê nhòm vào ba lô đúng lại bánh cô cực kỳ thích. Cô ngực mặt lên nhìn anh cười tươi. Em còn đang nghĩ, lát đói lấy gì ăn đây chứ? Anh là số một thì không ai là số hai. Anh vào lớp đây, toàn học chờ anh ở nhà xe. Không có chạy đi lung tung gây chuyện đấy. Biết rồi, em cũng vào lớp đây. đến trường trường giao, cô thu dọn sách vở cho vào ba lô, chạy thật nhanh xuống nhà xe, đứng sẵn ở đó chờ anh Khiêm. Nhìn thấy cô Mai đang đi đến, cô quay người 180 độ, nhưng vẫn không thể thoát khỏi cặp mắt tinh tường của cô ấy. Cô Mai vẫy tay lớn tiếng gọi, "Khê." Cô quay người lại cúi đầu chào. "Em chào cô ạ." "Khê đang đợi thấy Khiêm à?" "Dạ vâng." "Khê cho cô hỏi nhỏ chuyện này nhé." "Vâng." Cô hỏi đi ạ. Cũng gần đến sinh nhật thầy Khiêm mà cô lại không biết thầy ấy thích gì, Khôi có thể tư vấn cho cô được không? Thầy ấy thích gì thì cô hỏi thầy ấy chứ sao lại hỏi em? Em có phải thầy ấy đâu mà biết ạ. Tại cô nghĩ anh em sống chung nhà nên em sẽ hiểu tính thầy ấy. Cô nhìn vậy thôi chứ không phải như vậy đâu. Là sao nhỉ? Ý em là ở nhà em với thầy ấy không thân thiết như cô nghĩ đâu ạ. Em không giúp được cô rồi. Chào cô Andy. Ờ sao lạ thế, lạ thế nhỉ? Khôi đi ra tới cổng đứng chờ anh Khiêm ở đó. Cô nhẩm đầu vào nhà xe thấy cô Mai đang đứng nói chuyện với anh. Nhìn nụ cười của cô Mai kìa, nó thật tươi và rạng ngời làm sao. Sự bực bội làm người cô cứ nóng bừng bừng. Cô đứng thẳng người, mặt hậm hực đá mạnh cục đá ở dưới chân về phía trước, không may trúng vào con chó đang liếm lát vào xúc xích ở gần đó. Nó quay lại nhìn cô gầm gừ. Mày nhìn gì tao? Tao mà thèm cướp đồ ăn của mày à? Sự bực bội trong người cũng làm cô mất đi lý trí. Nghĩ sao lại đi hạch với một con chó? Cô điên mất rồi nhưng mà trong người cô cứ thấy khó chịu thật phải biết làm sao. Ngay lập tức cô nở nụ cười gian tà móc điện thoại ra gọi cho anh Khiêm. Anh làm gì mà lâu thế? Em đứng ở đâu sao anh không thấy? Em ra ngoài cổng rồi. Anh nhanh đi còn về nấu cơm, em đói bụng gần xỉu rồi đấy. Anh ra ngay đợi anh một lát. Tắt máy cô nhòm đầu nhìn vào nhà xe, anh đang dắt xe máy ra ngoài cổng, còn cô Mai thì đứng đó nhìn theo anh. Xem ánh mắt của cô Mai nhìn theo đầy vẻ tiếc nuối chưa kìa. Cô cười hí ha hí hờn lấy cây xúc xích trong ba lô hôm qua mua, nhưng ngán vẫn chưa ăn nên ném về phía con chó còn đang đứng cây liếm cây vỏ trống rỗng. Cho mày đấy xem như tao chuộc lỗi vì lỡ chân đá viên đá trúng người mày. Xe anh khiêm vừa ra đến cổng cô đã nhảy tót lên ngồi sau lưng anh. Anh với cô Mai ngày nào cũng gặp ở trường mà nói chuyện gì lâu thế? Thì cũng mấy công tác ở trường thôi. Chứ không phải cô Mai hỏi sinh nhật anh thích gì cô Mai tặng cho à? Ai lại đi hỏi như thế? Ơ, cô Mai vừa mới hỏi em đấy thôi. Rồi em trả lời với cô sao? Em bảo cô cứ đi hỏi thẳng anh, không việc gì phải ngại. Em đấy, lúc nào cũng dò trò. Nhưng mà anh có thích không? Thích cái gì mới được? Thì thích cô Mai tặng quà cho ấy. Thời gian trả lời câu hỏi của em, anh nên suy nghĩ trưa nay ăn món gì sẽ hay hơn đấy. Hay là trưa nay để em nấu cho? Anh khẽ cười lắc lắc đầu. Bếp anh vừa mới cho người sửa lại, vẫn là nên thôi. Ý anh là chê em không biết nấu nướng. Làm cháy bếp của anh chứ gì? Anh phải dạy thì em mới biết nấu nướng chứ. Vậy bắt đầu từ trưa nay được không? Để bữa tối được không? Chứ giờ em đang đói bụng, dạy cho em nữa thì bao giờ mới có cái ăn. Bánh anh đưa sao không ăn? Ăn hết rồi còn đâu, nhưng giờ vẫn thấy đói. Chán em thật chứ, ngồi vững nhé, anh chạy nhanh về nhà. Cô giữ chặt lấy eo anh khiêm tựa đầu vào lưng anh. Thế này làm sao ngã được, anh cứ chạy thoải mái. Nằm trên giường khua hết ngồi dậy rồi lại nằm xuống. Lâu lâu cô nhìn lên đồng hồ, kim giờ đã điểm hơn 10 giờ tối, nhưng anh Khiêm của cô vẫn chưa về. Khi chiều anh có nói đi sinh nhật thầy hiệu trưởng nên về trễ một chút. Cô không nghĩ lại trễ đến như vậy. Tiếng chuông cổng dưới nhà làm cô giật mình ngồi bật dậy, khi nhanh xuống giường chạy thật nhanh xuống dưới nhà. Không biết anh uống bao nhiêu mà say bí tỉ phải để cô mai đưa về thế này. Ánh mắt cô dán chặt nơi bàn tay cô Mai đang giữ chặt lấy eo anh. Mỗi khi chỉ cần thấy cô Mai đứng nói chuyện riêng với anh Khiêm, không cần biết hai người nói chuyện gì, cô đều cảm thấy rất khó chịu. Ấy vậy mà giờ phút này cô Mai lại siu sát ôm eo, như thế bảo sao Khuê không thấy nóng mắt. Bàn chân cô thoăn thoắt bước về phía anh Khiêm, giành lấy anh từ trong tay cô Mai. Đã phiền cô đưa thầy ấy về ạ. Có gì đâu, để cô phụ em dìu thầy ấy vào nhà. Dạ không cần đâu ạ, phiền cô quá. Cô về kẻo trời tối muộn. Thế cô về nhé. Dạ em chào cô. Đạt anh xuống giường khuê đứng thở cũng muốn dứt cả hơi. Cô tháo giày đặt khăn ấm lau mặt cho anh. Cô ngồi chống cằm quan sát từng đường nét trên gương mặt anh. Khuôn mặt này ngày nào cô cũng thấy, nhưng chưa bao giờ cô thấy nhàm chán. Trong vô thức cô đưa ngón tay mình đặt lên sống mũi anh, chậm rãi, chậm rãi di chuyển xuống nơi đôi môi hay cười của anh. Một cái nhúc nhích của anh khiêm cũng đủ làm cho Khuê giật mình. Cô nhanh thu cánh tay đứng bật dậy, quay mặt đi hướng khác, vỗ liên tục vào hai bên má cho tỉnh táo. Sao vừa rồi cô lại có ý nghĩ muốn hôn lên đôi môi ấy chứ? Sáng sớm còn chưa vào đến bếp, Khuê đã ngửi được mùi thơm từ trong đó bay ra. Nó thơm đến mức muốn nứt cái lỗ mũi của cô. Sự là sáng nay cô dậy sớm, muốn hâm một ít cháo cho anh ăn ấm bụng, nhưng cô đồng ngờ khi tối say như thế mà sáng nay anh cũng có thể dậy sớm được. Em tưởng anh say như thế phải chín 10 giờ mới dậy nổi cơ. Khi tối anh say lắm à? Còn phải nói, thế anh còn nhớ khi tối ai đưa anh về không? Anh lắc đầu cười, anh chịu đấy. Thì cô mai chứ ai? Cô ấy rỉu anh kiểu gì mà ôm chặt lấy eo. Khiếp. Lại anh nói bậy bạ rồi đấy. Em thấy sao nói vậy thôi à? Hôm nay chủ nhật anh có đến trường không? Không, hôm nay anh ở nhà. Khôi cười nháy mắt với anh Khiêm. Lát nữa mình đi xem phim đi anh. Phim mới hay lắm. Vậy cũng được. Và hai vui vẻ từ giảm chiếu phim. Đi ra vô tình đụng mặt Kiều chị của nữ. Kiều vừa nhìn thấy Khiêm. chị ấy đã nở nụ cười lên tiếng chào hỏi. Không nghĩ lại gặp thầy ở đây, thầy cũng có sở thích đi xem phim cuối tuần à? Khôi thích xem nên tôi đi cùng với con bé. Kiều quay sang nhìn Khôi. Chào Khôi nhé. Dạ em chào chị. Lời vừa dứt cô quay sang hỏi nhỏ anh Khiêm. Ai vậy anh? Chị gái của nữ. À. Con nữ nhìn vậy mà lại có một bà chị gái nhìn cũng xinh ra phết. Anh nói lại dịu dàng, cũng tụ gây cho người ta cái nhìn thiện cảm, đâu như con nữ người miệng da đã chua như giấm. "Không biết em có thể mời thầy vào khuê ly cà phê được không ạ?" Suy cho cùng chuyện vừa rồi cũng nhờ một phần kiều khuyên nhủ bên phía gia đình, nên mọi chuyện mới êm đẹp. Nếu giờ khiêm từ chối thì lại không hay ho và lịch sự cho lắm. Anh cười xã giao đáp trả, "Cũng được." Kiều đương nhiên vui ra mặt, bây mình sang quán bên kia đường nhé thầy. Ừ. Ngồi trong quán, Kiều nhìn thầy Khiêm, ngoài ánh mắt cảm mến ra, còn cả một bầu trời ngưỡng mộ. Ánh mắt đó làm sao có thể lọt qua khỏi con mắt tinh tường của Khuê. Cô chỉ cần nhìn liếc qua cũng đủ biết được tâm can của bà chị gái đang ngồi đối diện với mình là như thế nào. Cô uống nước ra vườn ho sặc vài tiếng, anh Khiêm liền quay sang vỗ nhẹ vào lưng cô. Sao đấy? Không sao ạ, chỉ bị sạc thôi Anh Khiêm lấy khăn giấy đưa cho Khuê hỏi Đói bụng chưa? Cũng hơi ạ Đúng lúc anh Khiêm có điện thoại anh nói với cô Đợi anh ra nghe điện thoại Giờ anh đưa em đi ăn chút gì đó Dạ Anh xin phép rồi đứng dậy đi ra phía bên ngoài Lúc này chị Kiều mới lên tiếng Thầy Khiêm đúng là một người đàn ông ấm áp Nhìn cách thầy ấy chăm sóc em gái cũng đủ biết Tài Khuê quệ ly sữa chua đáp trả chị Kiều một cách tự tin. "Vâng, chị chưa cảm nhận được nên chưa thấy nó ấm áp đến cỡ nào đâu ạ." Chị Kiều cười nói vui vẻ khi nhắc về Thầy Khiêm. "Chắc thường ngày anh ấy nuông chiều em lắm phải không?" "Nuông chiều cũng nhiều mà la mắng cũng nhiều. Thầy ấy cũng muốn tốt cho em thôi." "Vâng, em biết." "Chị hỏi không phải chứ? Anh em sao chị nhìn mãi vẫn không có nét gì giống nhau nhỉ?" Em chỉ là em gái nuôi thì làm sao giống được ạ? À? à, thì ra là thế. Cả Khuê và anh Khiêm có ngỏ ý mời chị Kiều đi ăn trưa, nhưng chị ấy từ chối khéo nói còn công việc. Chị Kiều cũng là một người hết sức tinh tế, nên không khó để chị nhìn ra tâm can trong đôi mắt của Khuê. Tâm can của cô như đã quá rõ ràng. Tan học, Khuê ngồi chờ cô bạn thân Hoa trong quán trà chanh. Chờ tao lâu chưa? Mới hết 2 ly trà chanh thôi cũng không lâu lắm. Lại nói đều rồi đấy. Trà chanh không? Ừ, có tâm sự hay sao mà ngồi thơ thẩn vậy? Đang suy nghĩ một vài chuyện. Cái hoa cười Trương Trọc Khuê. Suy nghĩ vài chuyện cứ như người lớn ấy nhỉ. Chuyện gì nói nghe thử nào. Nghe thử làm gì? Không thử thì thiệt được chưa? Mày là chúa bắt bẻ nói đi. Gần đến sinh nhật anh Khiêm rồi. Sao nữa? Ta muốn mua một món quà cho anh ấy, bằng chính tiền tao làm ra. Mày chỉ tao cách kiếm tiền đi. Mày đi bưng bê phục vụ được không? Chuyện nhỏ có gì không được. Thời gian tới tao có chuyện nhà nên mày sẽ làm thay tao ở quán cà phê. Làm theo ca nên không ảnh hưởng đến việc học, quan trọng là thầy Khiêm có cho mày đi làm hay không thôi. Mày biết rồi còn hỏi, chắc chắn là không rồi, nhưng tao sẽ giống. Làm một thời gian chắc anh ấy không biết được đâu. Sáu giếm là chuyện của mày, lỡ bị lộ đừng có nói tao dụ dỗ mày đấy nhé. Bạn bè ai lại làm thế, yên tâm. Ok, ngày mai tao làm ca sáng, mày đến quán tao nói bà chủ một tiếng. Quyết định vậy đi. Sáng nay cô dậy thật sớm, ăn mặc gọn gàng. Trong bữa ăn sáng cô xin phép anh Khiêm. Sáng nay em có buổi học nhóm, trưa mới về anh ạ. Trước giờ anh có thấy em học nhóm đâu? Gần thi nên cô chủ nhiệm em có đề xuất việc học nhóm. Ừ, em ăn no rồi em đi đây. Khoan đã, đợi anh một lát. Anh Khiêm lấy ít bánh cho vào ba lô của khuê. Mang ít bánh theo ăn. Cô vui vẻ vẫy tay chào anh. Em đi nhé. Mấy ngày đầu mọi chuyện diễn ra xuân xẻ, anh Khiêm cũng không mấy nghi ngờ gì. Có những lúc anh gặng hỏi cô đều trả lời rất trơn tru. Nghĩ đến việc ít bữa nữa thôi, cô sẽ cầm trên tay số tiền mà cô lần đầu tiên kiếm được. Tuy là ít ỏi nhưng cô thấy vui lắm. Đến lúc đó cô sẽ tự tay mình mua cho anh khiêm món quà mà anh ấy thích. Nữ cùng nam bạn đi vào trong quán cà phê. Quán này là của chị họ nó nên nó cũng hay đến đây. Nhìn thấy bóng dáng ai giống Khê đi vào bên trong, nó đứng dậy đi theo vào. Nó đứng một góc quan sát thì cũng biết được Khuê đang làm việc ở đây. Con nữ cười đều nói thầm, lần này mày chết bà với tao con Khuê. Cô chuẩn bị tan ca thì chị chủ quán đi vào, gọi tất cả mọi người tập trung lại. Ai cũng tò mò nhìn nhau không biết xảy ra chuyện gì. Một đứa trong số nhân viên lên tiếng, có chuyện gì vậy chị? Chị vừa bị mất một sợi dây chuyền khá đắt tiền nên chị muốn hỏi, có ai nhặt được của chị không? Chị chủ nói khéo Nhưng ở đây ai cũng hiểu được lời nói của chị muốn nói gì Tất cả đám nhân viên nhanh chóng lắc đầu Từ sáng giờ em chị ở dưới này chạy bàn Chưa bước lên tầng trên nửa bước ạ Một đứa khác cũng tiếp lời Em cũng vậy ạ Em cũng thế Em chạy cùng bàn với bé Nga Mấy đứa im lặng chị không nói là mấy đứa lấy Nhưng vì đây là sợi dây truyền có giá trị Và cũng là vật có ý nghĩa với chị Mặc dù không muốn Nhưng chị phải kiểm tra từng đứa, nếu không lấy thì mấy đứa không có gì phải sợ. Cả nhóm cùng đồng thanh. Dạ chị cứ lục soát thoải mái. Cảm ơn mấy đứa đã hợp tác với chị. Chị chủ đi đến kiểm tra từng người một, trong túi quần, túi áo và cả túi xách. Đến lượt Khê, chị chủ lấy từ trong túi xách cô ra một sợi dây chuyền lấp lánh. Ai nhìn thấy cũng chưng hửng, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía cô. Cùng đó là lời bàn tán xì xào. Mẹ ngài nhìn con bé Khuê, hoài đồng nói chuyện dễ thương. Sao lại làm ra chuyện này nhỉ? Ừ, khó tin thật. Để xem chị chủ giải quyết như thế nào. Chị chủ dơ sợi dây chuyền lên trước mặt Khuê tra hỏi. Em giải thích chuyện này như thế nào đây Khuê? Cô đứng ngơ người, ở đâu sợi dây chuyền lại rơi vào túi cô thì cô biết phải giải thích làm sao. Cô nhìn chị chủ lắc đầu liên tục. Em không biết, em không có lấy. Không có, vậy thì sao sợi dây chuyền lại nằm ở trong túi xách của em. Tất cả mọi người ở đây đều nhìn thấy, không phải chị dựng chuyện cho em. Em không biết thật mà, em thề là em không có lấy thứ gì của chị. Khuê à, chị cũng không muốn làm lớn chuyện. Dù sao em cũng còn trẻ tuổi, suy nghĩ bồng bột nhất thời. Nếu như em thành thật nhận tội và chân thành xin lỗi chị, thì chị sẽ chấp nhận lời xin lỗi của em mà bỏ qua chuyện này. Em không ăn cắp, ăn trộm thì làm sao nhận được ạ? Chị đã mở đường cho em nhưng em lại từ chối thì cũng đừng trách chị. Em không lấy thật mà, có thể ai đó đã lén bỏ vào trong ba lô của em. Ai là người bỏ? Tại sao họ lại làm như vậy? Em nói đi. Nếu em biết thì đã lôi đầu kẻ đó ra đây đối chất rồi. Chị chủ đứng thờ dài nhìn khôi lắc đầu, chị cũng không thể chấp nhận tính cố chấp của cô. Nếu em vẫn cố chấp thì chị bắt buộc phải đưa em lên công an phường. lữ đứng một góc trong quán cà phê, nhìn Khuê bị đưa lên công an phường, nó đứng chéo chân ung dung cắn hạt hướng dương, cười hi ha hi hừng, chỉ cần có cơ hội thì nó luôn sẵn sàng bày trò chơi kham Khuê. Thầy Kim đang ở trong sở họp ở trường, nhận được tin anh cũng nhanh xin phép rời khỏi, hối hả chạy xe đến công an phường. Đến nơi anh thấy Khuê ngồi một góc ở đó, vẻ mặt như vừa mới mất sổ gạo. Anh bước đến ngồi xuống trước mặt cô. "Khue." Cô ngẩng mặt lên nhìn anh, méo mó ấm ức đến nghẹn. "Người ta nói em ăn trộm nhưng em không có. Không việc gì phải khóc. Em ngồi đây, anh đến đó làm việc với họ." Anh Kiêm đứng dậy quay người đi đến gặp mấy đồng chí công an để làm việc với bên kia. Chị chủ quán nhìn thấy Kiêm thì nhận ra ngay. "Kiêm phải không? Nhưng, ôi, đúng cậu rồi. Lâu quá rồi mới gặp lại cậu đấy." Anh cười nụ cười rất hiền hậu. Cũng lâu quá rồi nhỉ. Tự đột cậu bay qua Mỹ cùng với gia đình đi chi, về nước hồi nào vậy? Tớ về cũng lâu lắm rồi. Cậu dạo này sao rồi, đã chồng con gì chưa? Tớ á, tớ có một chồng một bé rồi, còn cậu? Tớ vẫn vậy thôi. Mà cậu đến đây có việc à? Tớ đến bảo lãnh cho em gái. Em gái cậu đâu? Bé ngồi ở góc kia. Ơ thế hóa ra cô bé đó là em gái của cậu sao? Ừ, thế cậu là người bị mất sợi dây chuyền à? Ừ, xui quá mà không biết sao trong ba lô em gái cậu lại có sợi dây chuyền của tớ. Chắc là có sự hiểu lầm. Chắc là hiểu lầm thôi, chứ mọi ngày nhìn con bé khoe cũng ngoan ngoãn hiểu chuyện mà. Lúc này người ở quán điện thoại đến cho Nhung, cô ấy ra ngoài nói chuyện một lát rồi cũng quay lại nói chuyện với Khiêm. camera ở quán đã được khôi phục, mọi chuyện cũng đã được sáng tỏ, đúng là Khuê bị oan thật, ngại với con bé quá. Mọi chuyện được sáng tỏ là tốt rồi, chắc con bé sợ lắm, cô đến chỗ con bé đi, từ đến làm việc với công an. Vậy phiền cậu, có dịp chúng ta nói chuyện lâu hơn, nhất định rồi. Ở lại công an phường làm việc một lúc nữa, anh khi em mới có thể đưa Khuê về. Thấy Khuê còn đứng nguyên ở phía sau, anh quay người lại hỏi Sao thế? Cô làm ra vẻ mặt nhăn nhó nhìn xuống phía dưới chân. Ngồi lâu cho nên bị tê. Anh Khiêm bước đến quay lưng về phía cô khom người xuống. Leo lên anh cõng ra ngoài xe. Cô không do dự cũng không ngại ngùng gì, leo lên yên vị trên tấm lưng rộng lớn và vững chắc của anh Khiêm. Em xong rồi, mình về nhà thôi anh. Ngồi trên xe, cô tựa đầu vào tấm lưng anh. Mỗi khi mệt mỏi hay có chuyện gì không vui Cô đều làm như thế Vẫn còn buồn sao Khuê chỉ gật đầu mà không nói gì Nhìn từng dòng xe chạy qua lại Sao lại giấu anh đi làm thêm Muốn gì chỉ cần nói với anh một tiếng Em chỉ muốn tự mình kiếm ít tiền thôi Kiếm tiền để làm gì Việc của em bây giờ là tập trung làm tốt luận án Em biết nhưng em chỉ muốn Em muốn gì Em chỉ muốn dùng chính số tiền em kiếm được mua một món quà mà anh thích, không phải cũng gần đến sinh nhật anh rồi sao?" Anh khẽ ngồi phía trước nên Khuê không thể nào nhìn thấy được nụ cười của anh. Nụ cười ấy là như thế nào chỉ có một mình anh hiểu. "Em là món quà anh thích nhất rồi." "Anh nói gì thế, xe ồn quá em nghe không rõ." "Anh hỏi em có muốn ăn gì không?" "Không ăn đâu, em chỉ muốn về nhà đánh một giấc thôi." Vậy về nhà ngủ một giấc thức dậy anh nấu gì đó cho em ăn. Cũng được ạ. Kiều đi làm về đi thẳng lên phòng nữ, thấy nó vẫn còn đang ngủ, chị ấy bực bội bước đến, lôi đầu nó dậy. Con nữ đang ngủ ngon bị lôi ngược dậy như thế này thì không thể không cõng. Nó vùng vằng đạp mạnh tấm chăn rơi xuống cả sàn nhà. Cái gì vậy trời, em đang ngủ mà. Chị Kiều mở đoạn camera trong điện thoại ra ném trước mặt nữ. Mày lại đến quán chị Nhung quậy phá gì vậy hả?" Nữ liếc nhìn xuống điện thoại, nó biết camera đã được khôi phục lại, nhưng vẻ mặt nó thì vẫn không có chút gì sợ hãi hay hối lỗi. Bởi lẽ nó không sợ gì, không sợ trời, không sợ đất, là vì nó luôn tinh linh rằng, trời có sụp xuống thì ông bà già cũng chống đỡ được tất. Chị nhìn cũng biết rồi, hỏi em làm gì? Chị đã nói với em rồi chứ không phải không. Tại sao còn đi gây chuyện với con bé Khê? cũng mai chuyện lần này là người trong nhà, chị Nhung cũng chai giấu dù mày, nếu là người khác thì mày ăn kiện rồi đấy. Giỏi thì kiện, chuyện gì chẳng ông bà già đứng ra lo, chị cứ làm quá. Mày cứ giữ khư khư cái suy nghĩ đó thì có ngày gây ra họa lớn, giờ hối hận không kịp đâu em ạ. Rồi rồi, bà chị ra ngoài xem ngủ được chưa? Cảm giảm sốt cứ như bà già. Chị nhắc lần cuối đấy. Biết rồi, ra ngoài đóng cửa lại dùm em phát. Trong bữa cơm tối, mẹ anh Khiêm gọi điện nhưng anh không bắt máy. Anh úp điện thoại xuống bàn rồi tiếp tục ăn. Khuê ngồi ngậm đầu đũa, nhìn nét mặt anh thăm dò. Bác gái gọi sao anh không nghe máy? Lát anh gọi sao em ăn nhiều vào. Vâng. Dọn rửa dưới bếp xong Khuê pha một ly sữa nóng mang lên trên phòng cho anh. Vừa lên đến cửa bàn chân cô cực lại khi nghe tiếng anh Khiêm từ trong phòng vọng ra. Cô Tiến sát lại gần hơn. áp tai vào cửa lắng nghe. Con sống ở đây cũng đã quen, mẹ cứ phải nhất thiết bắt con qua bên đó cho bằng được sao? Con đã nói với mẹ bao nhiêu lần rồi, con muốn ở lại là vì con thích, không vì nguyên nhân gì cả, cũng không phải vì một ai. Con còn sẵn sàng giao án nói chuyện với mẹ sao? Bàn tay khuê siết chặt ly sữa, gương mặt cũng xịu đi trông thấy. Lúc ăn cơm anh Khiêm không nghe máy là cô đã nghi ngờ Mẹ anh gọi, ngoài hỏi thăm sức khỏe ra thì chỉ còn việc duy nhất là gọi anh sang Mỹ sống cùng với gia đình. Khiem bên trong mở cửa, anh định xuống dưới nhà thì thấy Khuê đang đứng thẫn thờ ở trước cửa, như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Anh cũng đoán được cô đã nghe cuộc nói chuyện vừa rồi. Em nghe thấy hết rồi sao? Cô chỉ gật đầu đưa ly sữa về phía anh, nhưng gương mặt không khỏi mấy vui vẻ. Sữa của anh. Anh kéo cô vào bên trong phòng. Anh cô ngồi xuống ghế sofa, anh nhỏ nhẹ nói với cô. Sao mặt mũi lại xị ra thế kia? Cô ngồi cúi gằm mặt liên tục bấm những đầu ngón tay. Chỉ là buồn chút thôi ạ. Có gì phải buồn, không phải anh vẫn còn đang ở đây sao? Cô ngẩng mặt lên hỏi anh với ánh mắt mong chờ. Anh có đi không? Anh cười xoa đầu cô. Nhà anh ở đây thì có thể đi đâu được. Nghe được câu trả lời từ anh, cô mới có thể cười lên một chút. "Thật không ạ?" "Thật. Thế đã chịu vui vài lần chưa?" Cô gật đầu nhìn anh cười đến tít cả mắt, cô đã quen với hình bóng của anh, cô quen luôn việc phải nhìn thấy anh mỗi ngày. Nếu lỡ, chỉ là nếu lỡ một ngày nào đó anh đột ngột biến mất, cô không còn nhìn thấy anh nữa, không còn nghe giọng nói của anh nữa thì cô biết phải làm sao?